Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Tiếng Nghe Chuyện Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ chuyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập số 221 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập chuyện nào. Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập 221 Trên thực tế cũng đúng là như vậy Thân là chuẩn thị vệ Tuy nàng chỉ có tu vi kết đan Nhưng cho dù là tu vi nguyên anh Thì cũng rất khách khí đối với nàng Chỉ có điều Thời điểm đối mặt với thiên nhân Nàng cũng không dám y vào thân phận của mình Thật ra Đối với thiên tuôn mà nói Tầm quan trọng của chuẩn thị vẽ như nàng Là không thể nào so sánh được với cảnh giới thiên nhân Cứ như vậy Nữ từ này một đường chỉ dẫn Bạch tiểu thuần bước lên dãy núi lớn Thông qua tới vị trí sâu bên trong thông thiên đảo Hắn đi theo dãy núi Tiến sâu vào bên trong thông thiên đạo Nơi đây tiếng chim mùi hoa, giống như là tiên cảnh Bốn phía xung quanh cây cỏ tươi tốt, linh khí nồng đậm tiết cực điểm Thì thoảng có thể thấy được rất nhiều linh thú trật hiện ở bên trong những cây xanh này Đây vẫn là thứ yếu Bạch Tựu Thuần càng tiến sâu vào bên trong thông thiên đảo này Thì lại càng phát hiện Đây có thể là tùy ý thấy được không ít linh thảo cực kỳ hiếm thấy ở bên ngoài không có Mà hiện tại, những linh thảo cực kỳ hiếm có ở bên ngoài Lại có thể chỉ là cây cỏ làm đẹp cho thông thiên đảo Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy giật mình hơn Là hắn còn nhìn được một ít dược thảo kinh người Có người nói đã thất truyền Trong số đó có không ít dược thảo đã rất nhiều năm Tùy tiện lấy ra một gốc cây Cũng có thể khiến cho bên ngoài phát cuồng Ở đây cũng có quá nhiều Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kiến thức của mình cũng tính là rộng rãi Nhưng vẫn không nhìn được nuốt đất miếng Hắn nhẫn nhìn một hồi lâu Lúc này mới cố nén kích động Không đi hái một bông Bởi tiếp tục đi xuống Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động Nhưng không ngừng lại Hắn vẫn không chỉ thấy được linh thảo Hắn thậm chí còn thấy được một ít pháp bảo vô trụ Những pháp bảo này Mỗi thứ đều cực kỳ không tầm thường Thậm chí sinh ra linh khí Chúng ở trên thông thiên đảo này Tập hợp thành đàn lao qua Giống như là sinh linh Khiến cho người ta trợn mắt há mồm Trên mặt đất Thường xuyên có thể thấy được một ít dòng suối nhỏ Bên trong những dòng suối nhỏ này Chảy xuôi Đã không phải là nước biển màu vàng Mà là gần như màu tím Mặc dù màu thâm trầm Nhưng trong cảm nhận Bên trong nước sông màu tím này Ẩn chứa linh khí Trung quy đã vượt qua được nước biển màu vàng Bảo bốn phía xung quanh mỗi dòng suối nhỏ Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được nơi đó cất dấu khí thức Mà ngay cả Hắn cũng phải coi trọng Khí thức này hoặc là đến từ cây cỏ Hoặc lại đến từ pháp bảo khả năng lớn hơn nữa lại được cất giấu ở trong một vị linh thú có thể sánh được với thiên nhân. Từng cảnh tượng như vậy, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đây tuyệt đối là nơi giàu có nhất trong thiên địa. Mặc dù khôi hoàng thành ở man hoang, kinh người, nhưng nếu thực sự so sánh, căn bản không cách nào có thể so sánh được cùng với thông thiên đạo. Ở đây mới đúng là tin cảnh. Nữ tử chuẩn thị vệ dẫn đường, lên đén quan sát Bạch tiêu Thuần. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần bị chấn động bởi tất cả những điều này. Trong lòng dâng lên từng trận đắc ý cùng ngạo nghẽ Nàng không tự chủ được Đối với thân phận chuẩn thị vệ của mình Trong lòng tràn ngập sự sở hữu cùng công nhận Nàng càng khát vọng có thể có một ngày Trở thành thị vệ chân chính Bạch Tàu Thuần không chú ý tới biến hóa tâm lý của nữ tử này Lúc này hắn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô Loại cảm giác này giống như là đi tới một tòa bảo sơn Rõ ràng bất kỳ vật phẩm gì Cũng có thể khiến tu vi của mình tăng cao Thậm chí thọ nguyên tăng lên Nhưng lại không thể chạm vào một cách cảm giác Khiến cho trong lòng của hắn giống như là bị mèo gãi nhẹ lên Ngứa ngáy không chịu nổi Cho đến khi Ở sâu trong thông thiên đảo này Ở khoảng cách càng lúc càng gần ba ngọn núi Bước chân bạch tiểu thuần chợt dừng lại Hắn cảm thấy Mình giống như xuyên qua một tầng ánh sáng không nhìn thấy được Giờ khắc này Sau khi bước vào màn ánh sáng Bên tai quán lại truyền đến tiếng thác nước Hắn ngần đầu nhìn lên Lập tức điền thấy được cảnh tượng kia Mà khi ở bên ngoài không thể thấy được Ba ngọn núi này Hai ngọn núi ở hai bên trái phải Lại có thác nước từ đỉnh xuống rơi xuống Giống như là con sông Từ trên cửu thiên rơi xuống Lúc rơi xuống phía dưới Lại hội tụ lại một mảnh cực lớn trên đảo Vị trí trung tâm của thông thiên đảo Rốt cuộc không phải là mặt đất bằng phẳng Mà là một hồ nước cực lớn Giống như biển Nước trong hồ này Không ngờ cũng là màu tím Ba ngọn núi đó lại nằm sừng sững trên hồ nước Trong đó hai ngọn núi bên trái, bên phải Thác nước rơi vào trong hồ nước Dần đến âm thanh cực lớn Còn có vô số bụi nước bay lên Mà từng cung điện ở bên trong bụi nước này Đang xây dựng thuận theo ba ngọn núi Mãi cho tới đỉnh ngọn núi Hình thành một chủ hai phó Ba đại điện xa hoa đến cực hạn Không gì sánh kịp kinh người Ánh mắt bạch tiểu thuần đảo qua Trên đỉnh ba ngọn núi có vô số cung điện Vô cùng hào hùng Nhất là ở chủ phong chính giữa Trên đỉnh núi không ngờ có một pho tượng khổng lồ đang đứng Bạch Tiểu Thuần lướt mắt nhìn hình ảnh của pho tượng kia liền nhận ra đó chính là Thiên Tôn Mà ở dưới chân hắn Mới là đại điện quyền được đỉnh phong trong thế giới thông thiên Thiên Tôn Điện Và tất cả phạm vi này Có một cái tên khiến cho người đời cuồng nhiệt Đó chính là Đạo Cung Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động Hơi thở có chút gấp gấp Thời điểm nhìn lại Mặc dù những hơi nước này không ngừng khuếch tán ra Khiến toàn bộ Đạo Cung Khiến cho toàn bộ Đạo Cung Đều có cảm giác m Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể thấy được từ bên trong đạo cùng có vô số cùng nữ, còn có số lượng lớn thị vậy mỗi người đều rất yên tĩnh, chỉ có điều sự cao ngạo trong ánh mắt lại rất rõ ràng. Sau khi đến đây thì rất nhanh dưới sự hướng dẫn của nữ tu chuẩn thị vậy dẫn theo Bạch Tiểu Thuần đi tới bên cạnh hồ, tới một chỗ quảng trường cực lớn, nơi đó đối diện với chủ phong. Ngần đầu liền có thể thấy được rõ ràng ở trên chủ phong bức tượng khổng lồ thiên tôn này giống như có thể chống đỡ thiên địa. Thời khắc trong quảng trường đã có không ít tu sĩ của bốn mạch tới Trong mắt của mỗi người đều lộ ra sự cuồng nhiệt vô cùng Kích động nhìn bốn phía xung quanh Nhìn bức tượng ở trên đỉnh núi trù phong kia Đám người chương đại bàn đều ở bên trong Lúc này cảm xúc của bọn họ đều dưng trào Sau khi chú ý nhìn thấy bạch tiểu thuần đã tới Người của thông thiên đông bạch đều đã tập trung qua lại Đạo cung này là nơi xào hòa nhất mặt cả đời ta đã gặp Các người có nhìn thấy được không? Trước đó ta đi ở trên đường Lại có thể thấy được một đóa tiên la hoa Trời ạ Đây chính là tiên thảo trước có thời thượng cổ mới có Theo lời đồ đại Sau khi ăn vào Có thể khiến cho người phàm trực tiếp kết đạt Đây thì tính là cái gì Ta có thấy được một vị rồng lớn hai đầu Đây chính là rồng đấy Còn có hai đầu Thiên địa này ít có Lúc này tâm thần của đám người thông thiên đông mạch Đều đang chấn động Bọn họ không ngừng bàn luận ở Mỹ Ba mạch khác cũng đều như vậy vào lúc này còn rất ít người có thể giữ được sự bình tĩnh Đạo cung này thực sự khiến cho tất cả mọi người chấn động vô cùng Bạch Tiểu Thuần cũng liên tục hít sâu Hắn ngần đầu nhìn về phía bức tượng Thiên Tôn Bức tượng kia giống như Đúc với trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần Hắn đã từng thấy qua Thiên Tôn Thực sự là giống nhau như Đúc Gần như là không có chỗ nào khác biệt Nhất là ở trên trán của bức tượng Thiên Tôn Bạch Tiểu Thuần thậm chí cũng thấy được một sợi tóc màu máu Nhưng trong nước mắt, khiến nhìn thấy sợi tóc màu đỏ này, trái tim của Bạch Tiều Thuần cũng rồn lên. Chính vào lúc này, hắn nghe được cách đó không xa. Ở bên trong kiểu thiên vân lôi tông, vân lôi song tử, đang cùng với tu sĩ bên cạnh hắn, nhỏ giọng trò chuyện. Các người có thấy sợi tóc máu trên trán của thiên tôn đại nhân hay không? Trong truyền thuyết, sợi tóc màu này là trí bảo sinh cơ do thiên tôn lão nhân gia luyện chế ra, có lực vô cùng cường đại, tạo hóa hàng vạn hàng nghìn. Thần bí khó lượng. Lời nói này vốn chỉ là vân lôi song tử giới thiệu cho tu sĩ bên cạnh hắn. Nhưng lỗ tai của Bạch Tiều Thuần rất thính. Giờ khắc này, sau khi nghe được hắn lập tức càng thêm khẩn trương, trột dạ vô cùng. Hắn không cách nào có thể không trột dạ. Thật ra hắn đặc biệt lo lắng nếu như thiền tồn biết sợi tóc máu vô cùng chân quý của hắn bị mình hút mất Không biết hắn có lấy mình đi luyện thành một sợi tóc hay không? Sợi tóc máu này... Không kỳ diệu giống như vân lôi sông tử nói. Sau khi ta hút vào. Chỉ khiến cho bất tử cốt đại viên mãn mà thôi. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần nói thầm. Lúc này hắn lo lắng không yên. Suy nghĩ dựa bỏ quan hệ giữa mình cùng với đỗ lang vi. Nếu như lại tiến gần một bước. Vậy thiên tôn này. Có thể chính là nhạc vụ đại nhân của mình. Mà hấp thu một sợi tóc của nhạc vụ đại nhân. Dựa theo đạo lý mà nói. Cho dù đối phương có biết được. Thì chắc hẳn cũng không phải là chuyện gì lớn. nghĩ từ đây Bạch Tiểu thuần chợn chừng mắt vội vàng đuôi mắt ra mọi người tìm kiếm lỗ làmng Phi ở thời điểm Bạch Tiểu thuuần tìm kiếm lỗăngng Phi một ánh mắt như từ đại điện trên chủ phòng kia bỗng nhìn chiếu xuống chỉ là ánh mắt này khiến cho thiên địa biến sắc phong vân đảo ngược thậm chí ngay cả hào quang ở trên trời cũng vận vẹo cho dù là thôngi H hài ở trong nhà mắt dường như cũng bất động càng không cần phải nói tới thác nước cũng với hồ nước phía dưới vào giờ phút này hình như tất cả thiên địa này Đều theo ánh mắt này chiếu xuống Tất cả run dày Và trong một tích tắc này Mọi người trên quảng trường Bao gồm cả Bạch Tiểu Thuần ở bên trong Đều thấy tâm thần chấn động mãnh nhện Tất cả những tiếng nghị luận thoáng ngừng lại Tìm mỗi người đều dần kinh hoàng Đồng thời một cảm giác đè nén không cách nào có thể hình dung Điều này không tự chủ được Lan tràn ra khắp toàn thân Thậm chí Ngay cả động thân thể một cái dường như cũng không cách nào làm được Cho dù là đám thiên nhân như Bạch Tiểu Thuần Mặc dù không phải không có khả năng cử động thân thể Nhưng vẫn bị uy áp giống như rời núi lớp biển Trực tiếp đẻ ép Trong cơ thể đều không ngừng phát ra tiếng nổ vang Thiên tôn Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần chấn động Hơi thở trở nên dồn dập Đây không phải là lần đầu tiên Hắn cảm nhận loại uy áp này Ban đầu thời điểm mà man hoang Hắn đã từng thể nghiệm qua khí thế kinh người đến từ thiên tôn này Mà vào lúc này Ở trong cảm nhận của hắn Khí thế của thiên tôn so với thời điểm mà man hoang Còn muốn cuồng bạo hơn Cái này khiến cho tim Bạch Tiểu Thuần cũng run dày khí thế kia Vượt qua vô số thiên nhân Vượt qua rất nhiều bán thần Đã là đỉnh phong trên thế gian này Không gì sánh kịp Hắn không phải là bị thương sao Thời điểm Bạch Tiểu Thuần run dày Những thiên nhân khác ở bốn phía xung quanh Thân thể mỗi người đều không khống chế được run dày Không ngừng Thiên nhân còn như thế này Càng không cần phải nói tới những nguyên ảnh đó Trong giờ phút này Tất cả nguyên anh đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như là mất hồn. Cũng chính là vào lúc này, từ dưới bức tượng Thiên Tôn trên đỉnh trụ phong, một bóng dáng nữ tử chậm rãi đi ra, phượng bào mặc ở trên người cao quý vô cùng, đó chính là Đỗ Lăng Vi. Nàng đứng ở giữa không trung, phía sau là bức tượng Thiên Tôn. Lúc này, âm thanh của nàng cũng mang theo sự uy nghiêm vang vọng khắp nơi. Bái. Nàng vừa nói ra những lời này, nhất thời mọi người trên quảng trường Bao gồm cả bạch tiểu thuần đều không tự chủ được Hướng về phía bức tượng khổng đồ này Cúi đầu thật sâu Bái kiến thiên tôn Âm thanh của hơn 100.000 tu sĩ Tập trung tại một chỗ Hóa thành sóng âm vang vọng ở bên trong thiên địa này Bên trong âm thanh kia Mang theo sự cuồng nhiệt Mang theo sự run dày Càng theo sự sùng kính đối với cổng giả Lúc mọi người bái kiến Đỗ lăng phi ở trên bầu trời Đã hơi như người Cho đến khi mọi người lại sông Nàng mới một lần nữa xoay người Ánh mắt nàng đào qua đám người phía dưới Nàng dừng lại ở chỗ bạch tiều thuần một chút Lại không lộ dấu vết thản nhiên mở miệng Lần thí luyện này Các vị đã biết quy tắc Người đầu tiên đi ra khỏi địa điểm thí luyện Sẽ trở thành đại tử của thiên tôn Xét thấy địa điểm thí luyện Ở phạm vi cực lớn Lần này thí luyện không giới hạn thời gian Nàng nói tới đây Tay phải rơi lên Nhất thời tất cả thị vệ trên quảng trường đều đi ra Phát cho mỗi một tu sĩ của bốn mạch một miếng ngọc giàn Ngọc giàn này ghi lại tất cả mọi thứ của các người Sau khi các người phát hiện ra lối ra Bóp nát vật này để làm bằng chứng Sau khi Đỗ Lăng Phi giải thích một câu Tay phải lật một cái Nhất thời trong tay xuất hiện thêm một khối đá màu tím Ném viên đá này về phía hồ nước phía dưới Trong nhảy mắt Khối đá màu tím hoát thay một cầu vồng màu tím Trực tiếp tiến vào trong hồ Cũng chính là trong chớp mắt, khi nó tiến vào, toàn bộ hồ nước trợt truyền ra một tiếng nổ mạnh. Trong lúc hồ nước nhanh chóng cuộn trở về phía bốn phía xung quanh, từng tầng sóng lớn khuất tán ra, bất ngờ từ bên trong hồ nước này trực tiếp lại dưng lên một cửa đá khổng nổ. Cái cửa đá này cao trường trăm trượng, ấm ầm phóng nền cao, cuối cùng đứng sừng sững ở trên hồ nước. Nó tàn ra khí thức cổ xưa tăng thương của năm tháng, nhất là ở trên cửa đá có các từng khuôn mặt giữ tợn. Những mặt này giống như là đang sống vậy Không ngừng vạn vẹo Phát ra từng trận gào thiết Thậm chí còn có khí đen Ở trên cửa đá này tàn ra Rốt cục hình thành 99 con rồng đen Ở bốn phía xung quanh xít gào Cục diện nhất thời kinh thiên động địa Mà 99 con rồng đen mỗi con Đều dài trừng nghìn trượng Lúc này đang vờn quanh Giống như là muốn chiếm lấy trời cao Muốn rời khỏi cửa đá Lao ra thiên ngoại Mà so sánh cùng với con rồng đen này Cửa đá chỉ có trừng trăm trượng lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cảnh tượng như vậy lập tức khiến cho tâm thần của mỗi người ở trên quảng trường đều chấn động, hoang sợ vô cùng. Cũng chính là trong một chớp mắt này, mắt thấy tiếng rít gào của những con rồng đen càng thêm quyết tán, bên trong bức tượng thiên tôn, đột nhiên truyền ra một tiếng gừ lạnh. Chỉ một tiếng gừ lạnh lại giống như là đạo thiên đôi đầu tiên lúc khai thiên lập địa, hoàn toàn chấn động thế giới. Tiếng rít gào của 90 con rồng lần nhất thời lại bị đánh tan. Thay vào đó, Bọn họ phát hiện ra tiếng đầu thương thê lương Giọng nói này mang theo sự tuyệt vọng Mang theo sự không cam đồng Nhưng lại không khống chế được thân thể của bọn họ Ở dưới tiếng hừ lạnh giống như là thiên lôi Chúng từ từ vỡ tàn Tất cả những điều này Cũng chỉ diễn ra trong thời gian mấy thờ 99 con rồng đen trước đó vẫn cuồng bão vô cùng Lại hoàn toàn sụp đổ vỡ nát Biến thành khí đen Vận quanh bốn phía xung quanh cửa đá Sau khi xoay tròn Dần dần trở thành một vòng xoáy đen cực lớn Vòng xoáy này âm ầm động Trong lúc đó hình thành được được trực tiếp chuyển động cửa đá này trực tiếp khiến cho cửa đá này giống như bị hút từ từ mở ra chậm rãi tách ra thành một kheo hử ở trong nháy mắt khi khe hở này hiện ra một khí thức âm u lạnh lẽ vô cùng trực tiếp từ bên trong khe hử kia khuếch tán ra 8 Phương nó đi qua nơi nào thì trong thiên địa nơi đó giống như là rơi vào trong thời tiết ré đ hàn khí này càng giống như là có thể đóng băng hồn phách cho dù là bạch tiểu thuần toàn thân run lên Hơi thở ngưng kết nhìn về phía khe hở cửa đá này Tuy rằng khe hở rất nhỏ Nhưng cũng chỉ là tương đối Trên thực tế nó chỉ là có kích thước chừng mấy trường Chỉ có điều Dù Bạch Tiểu Thuần có tu vi thiên nhân Thì lúc này sử dụng toàn lực Cũng không cách nào có thể thông qua bên trong khe hở này Nhìn thấy được rõ thế giới bên trong Mặc dù không nhìn thấy rõ Nhưng tất cả mọi người Bao gồm Bạch Tiểu Thuần Đều lập tức ý thức được Địa điểm thi luyện lần này Sợ là có độ khó cực lớn Lúc này thần sắc của Vân Đôi song tử. Còn có thiên quỷ tử cùng với linh tiên thượng nhân đều lộ rất vẻ nghiêm trọng. Về phần tu dĩ nguyên anh bốn mạch lại càng như vậy. Tâm thần đám người tống khuyết, bạch lân, triệu thiên kiêu, tả đạo đều chấn động. Cửa lớn địa điểm thiết luyện này thực sự là quá mức quỷ dị. Cho nên khiến cho người ta không nhịn được, muốn suy nghĩ tìm hiểu Vì sao thiên tôn thu đổ đệ lại định ra quy tắc như vậy. Đồng thời lựa chọn một địa điểm thiết luyện rõ ràng rất khó khăn như vậy. Dù sao lần này mọi người tham dự cuộc thí luyện Của Thiên Tôn Đều là Nguyên Anh Mỗi người không nói đều là cáo già Nhưng phần lớn đều là những tu sĩ tâm cơ Vượt qua tu sĩ cấp thấp rất nhiều Khó tránh coi sẽ có hỏi nghi Trong lúc mọi người ở nơi này Đang chấn động kinh ngạc Cũng do sự Không có ai chú ý tới Trương Đại Bản Trong mắt hắn lộ rõ bản thân không ít nào có thể tin tưởng được Hơi thở cũng trở nên đặc biệt ruồn dập Cánh cửa đá này Đã từng xuất hiện Ở trong giấc mộng quán Cuối cùng Ta nhắc nhở các ngươi một câu Trong lúc tâm thần mọi người ở nơi này đang dao động bất ổn Đỗ Lăng Phi ở giữa không trung Nhẹ giọng mở miệng nói Âm thanh vừa ra Lập tức gần nghìn người bốn mạch ở trên quảng trường Mỗi người đồng ngằng đầu nhìn lên Địa điểm thi luyện là một mảnh cực lớn vạng vi Mặc dù không phải là vô tận Nhưng cũng là một nơi bao la Nơi đó chia ra làm bốn khu vực Theo thứ tự là đầm lầy dưới vực sâu, dưới rừng cây hoang dã, bình nguyên rộng lớn, cùng ít xa mạc hoang. Ở bên trong địa điểm thi luyện, tất cả các người mang theo pháp bào đi vào trong đó, cũng không thể sử dụng được. Phải chú ý hơn tới linh lực của các người, bởi vì ở bên trong địa điểm thi luyện, không chỉ có pháp bào không thể sử dụng, mà ngay cả linh lực cũng loãng. Muốn sinh tồn ở nơi đó, thậm chí thu được thành công trong lần thi luyện này. Các người phải khống chế rất mạnh đối với linh lực bản thân Đồng thời Ở bên trong địa điểm thi luyện Cũng tồn tại rất nhiều pháp bảo vô chủ Nghĩ biện pháp nhận được những pháp bảo này Ở bên trong địa điểm thi luyện này Sẽ khiến cho chiến lực của các ngươi tăng lên rất nhiều Đồng thời cũng càng có cơ hội thi luyện thành công Hơn nữa Lần này tiến vào địa điểm thi luyện Không chỉ là các ngươi Còn có các thị vệ của thông thiên đảo bọn ta Bọn họ sẽ do ta dẫn đầu đội Chịu trách nhiệm giám sát thi luyện lần này Quyết định phán xét cùng với cẩn nhắc Đỗ Lăng Phi chậm rãi mở miệng Khi nàng vừa nói ra lời này Mọi người trên quảng trường Lập tức có chút yên lòng đối với địa điểm thi luyện lần này Dù sao Nếu chưa có chính bọn họ Còn có người do dự Nhưng hiện tại ngay cả thị vệ thông thiên đạo Cũng đi vào tham dự Quan trọng hơn chính là Đỗ Lăng Phi thân là sứ giả thông thiên cũng đi vào Trong lòng bọn họ cũng thả lòng không ít Nhất là vân lôi song tử Thiên quỷ tử cùng với linh tiên thượng nhân Càng thờ phải nhẹ nhõm Bọn họ đối với thân phận của Đỗ Lăng Phi Mặc dù không có đáp án xác định Nhưng dù sao cũng là thiên nhân nhiều năm Trong lòng ít nhiều cũng có suy đoán Mắt thấy Đỗ Lăng Phi tự mình đi Bọn họ cuối cùng cảm thấy Địa điểm thiết luyện này Tuy có nguy hiểm nhất định Nhưng cuối cùng vẫn được thiết đập Để lựa chọn ra đệ tử của thiên tuần Mắt thấy mọi người rõ ràng yên lòng hơn Đỗ Lăng Phi hít một hơi thật sâu Tay phải rơi lên Chỉ một ngón tay về phía cửa đá Địa điểm thi luyện mở ra Theo lời nàng nói vừa truyền ra Vòng xoáy xung quanh cửa đá này Lập tức tăng lên được hút Tiếng sấm ngập trời vang nin cách khe cửa kia lại bị kéo lại mở ra một phần Nhất thời phạm vi hàn khí Từ bên trong càng khuếch tán ra càng lúc càng lớn hơn Mặc dù hàn khí nặng nề Nhưng lúc này lại không ngăn được sự nhiệt tình Ở trong lòng mọi người Lập tức liền có thoáng một cái Lao thẳng đến phía cửa đá Sau đó lục tục thân ảnh gào thết Lao tới Bước vào cửa đá tu sĩ của ba mạch Tây, nam, bắc Cộng lại là sáu bảy trăm người Còn mấy trăm thị vệ của thông thiên đảo Lúc này phần lớn bay ra Lao thẳng tới cửa đá Sau khi đám người tinh không đạo cực tông nhìn nhau một cái Mỗi người hít vào một hơi thật sâu Bay về phía cửa đá Trưng đại bàn có chút do dự Nhìn về phía bạch tiểu thuần gần đầu Sau đó cũng bay ra Mắt thấy đám người tống huyết Triệu thiên kiêu, bạch lân Đều nhờ vào trong cửa đá trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra quyết tâm Thoáng cái thân thể đã lao thẳng đến cửa đá Nhưng ngay khi đến phía ngoài cửa đá Muốn bước vào trong 7-8 người trong đám thị vệ của thông thiên đào Cũng đồng thời tới đây Trong 7-8 người này Còn có cả Hầu Tiểu muội Tiểu Thuần ca ca Ca phải cố lên Hầu Tiểu Mội cười hiếp mắt Nhỏ giọng mở miệng nói Nàng cùng Bạch Tiểu Thuần đi vào bên trong cửa đá Bạch Tiểu Thuần sừng sốt Lúc trước mặc dù hắn cũng chú ý tới hầu tiểu muội ở bên trong thị vẻ Nhưng lại không nghĩ tới Hầu tiểu muội lại có thể sẽ tiến vào địa điểm thi luyện lần này Thật sự hầu tiểu muội tu vi chỉ là kết đan Tiến vào địa điểm thi luyện này Theo bạch tiểu thuần rất là nguy hiểm Tại sao nàng cũng tới vậy Chờ ra cho ta Nơi này nhất định là rất nguy hiểm Bạch tiểu thuần có chút lo lắng Vội vàng mở miệng nói Tốt Có tiểu thuần ca ca bảo vệ ta Vậy quá tốt rồi Hầu tiểu muội trợn trừng mắt, che miệng cười. Đây vốn chỉ là lời nói bình thường, nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần tức gần Hầu tiểu muội, lại mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hắn cảm nhận được trên người Hầu tiểu muội là có thể truyền ra một ít khí thức âm u lạnh lẽo, khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ tìm hiểu, đã bước vào cửa đá, nhất thời hàn khí bên trong cửa đá lại lập tức khuếch tán ra ở trong phạm vi lớn, hòa tan khí thức âm u lạnh lẽo mà Bạch Tiêu Thuần vừa cảm nhận được ở trên người của Hầu tiểu muội. Trong khoảng thời gian ngắn Hắn có phần không phân biệt rõ được Khí thức âm hàn ở trên người hầu tiểu muội Là bản thân này tản ra Hay là do cánh cửa đá này tạo thành Nhưng trong chớp mắt đó Trong lòng hắn lại có sự cảnh giác Mà quan sát ám phương Chỉ thấy được một bảnh mơ hồ Thực sự có một lực truyền tống kinh người Trật vận chuyển Căn bản cũng không cho mọi người thời gian suy nghĩ Nhất thời truyền tống trật ở bên trong cửa đá liền trực tiếp mở ra Trong khoảng thời gian ngắn Những tiếng ầm ầm vô cùng mãnh liệt Giống như là tiếng sấm lại trực tiếp nổ mạnh Ở bên tai của Bạch Tiểu Thuần Cùng với mọi người xung quanh hắn Theo tiếng nổ rung chuyển trời đất vàng đen Có một cảm giác xe rách mãnh liệt Từ bên trong hư vô bốn phía xung quanh nơi này Bỗng nhiên chuyển ra Giống như lực hút cùng sức đẩy bạo phát Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động Trước mắt nhất thời hòa đen Thậm chí lực chuyển tống này quá mức cường hãn Cho nên cảm giác xe rách này Rằng co trong thời gian hơn 10 hơi thở mới chậm Thời điểm lực lượng này toàn toàn biến mất Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy có một lực mạnh Dường như là trùng kích ở trên người mình Trong phút chốc Hắn lại giống như là bị trực tiếp đẩy ra ngoài Thiên địa đều đang nghịch chuyển Trước bắt hắn lại hoa lên một cái Thời điểm hắn lại nhìn thấy rõ ràng một lần nữa Thân ảnh quán thình đình xuất hiện Trong một mảnh thế giới xa lạ Đây là một mảnh sa mạc Phía xa có bão cát bay khắp bầu trời Hình thành biển cát cực lớn Gào thét lao về phía hắn Từ phía xa nhìn lại Bão cát này giống như có lực lượng đủ kinh thiên động địa Nó đi qua nơi nào Núi cát bên trong sa mạc cũng sẽ bị san thành bình địa Mà điều càng khiến cho bạch tiểu thuần kinh hãi Chính là ở trong cơn bão cát Nhanh chóng đến gần kia Hắn cuối cùng nhìn thấy được một bóng người Bị quấn vào bên trong Hình sáng của người này Là bão cát che phủ Nhìn không rõ Nhưng từ vặt áo quấn lên có thể phán đoán được Đó chắc là tu sĩ Long Đằng quỷ Hải Tông Hắn đang phát dẫn tiếng kêu thi lương thảm thiết Mắt thường có thể thấy được thân ảnh hắn ở trong bão cát này, trực tiếp đã bị chôn hàm dưới bảy ầm ầm nổ tung, máu tươi khuất tán, cũng chỉ là nhuộm đỏ bụi bặm bão cát trong phạm vi nhỏ. Trong chớp mắt, ngay cả huyết sắc này cũng bị xóa đi, bão cát vẫn bạo phát, lần này chỉ cách chỗ của Bạch Tiểu Thuần không được 100 trượng. Cuồng phong vô tận khiến cho Bạch Tiêu Thuần hít một hơi lạnh, tâm trạng có phần rét run. Bốn phía xung quanh trong phạm vi vô tận này đều chỉ là một mảnh cắt vàng, lúc này ngoại trừ Bạch Tiêu Thuần ra, cũng không có bóng người thứ hai. Bầu trời là màu tím, nhưng thời điểm những ánh sáng màu tím quỷ dị chiếu xuống mặt đất, cuộc không hề ngừng tới ánh mắt của tu sĩ, khiến người ta có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả. Bạch Tiêu Thuần không kịp suy nghĩ nhiều, sau khi nhìn rõ bốn phía xung quanh, thân thể hắn lập tức lại đột nhiên đu trở về phía sau. Vừa đu lại một bước, hắn đã phát hiện ra toàn thân đau nhức từng trận, nhưng những đau nhức này cũng chỉ rằng co trong thời gian mới hơi thở. Liền lập tức tiêu toàn Cũng chính là trong trước mắt Khi hắn đuôi ra phía sau Bão cát đã cuốn tới Khắp bầu trời cát vàng từ bốn phía xung quanh hắn Trực tiếp gạo thét lào qua Vô số cát đá đánh trên người của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động Hắn rốt cuộc đã biết đệ tử Long đằng quỳ hải tông kia Sau khi bị cuốn vào bão cát Hoàn toàn không có một chút sức lực nào chống lại Đã bị xe rách ra trong nháy mắt Thật ra Bất kỳ một hạt cát nào ở bên trong sa mạc này Đã có đầy đủ lực thần thông Có thể so sánh được với Nguyên Anh Sơ Kỳ Trong bão cát có vô số cát đá Bởi vậy chúng hình thành được sát thương Cũng đủ để khiến cho ra đầu người khác đê giải Càng không nói đến bị cuốn vào trong đó Bị trực diện trùng kích Trừ điều đó ra Bên trong bão cát này còn tồn tại một lực hút kinh người Khiến người ta khi bị cuốn vào Sẽ khó giải thoát ra được Lúc này Bạch Tổ Thuần thở dốc có chút gấp gáp Mặc dù hắn da dày thịt béo Còn có tu vi thiên nhân Nhất là lực lượng thân thể quán không nói có thể không để ý tất thần thông Có thể so với nguyên anh xưa kỳ Nhưng hắn nhạy bén Cảm nhận được thấy Ở bên trong khu vực trung tâm của bão cát Ẩn trước lực lượng khủng khiếp Cho dù là hắn cũng không kiên trì được bao lâu Đây là cái địa điểm thi luyện quỷ quái gì vậy Làm sao có thể nguy hiểm như vậy Bạch Tiểu Thuần có chút kinh hãi Nhất là ở dưới lực hút này Hắn phát hiện thân thể mình Lại có thể không tự chủ được Dần dần bị hút về phía khu vực trung tâm b Nhìn bốn phía xung quanh đều là cát vàng, căn bản không thể nhìn thấy rõ phương hướng. Nếu như đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh ở chỗ này, cho dù là nửa bước thiên nhân đều nhất định sẽ tuyệt vọng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thân là tu sĩ thiên nhân, lúc này mặc dù trong lòng lộ ra vẻ xúc động, nhưng vẫn có khủng ít biện pháp để rời khỏi nơi này ra ngoài. Hắn hoàn toàn không có một chút do sự nào, lập tức triển khai bất tử cấm. Trong một tích tắc này, tốc độ thân thể quán đã trực tiếp đạt đến trình độ cực hạn. Mặc dù lực hút này không tầm thường, nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần càng kinh người hơn. Do đó hình thành một lượng lượng đối trọi Ẩm ầm phát ra một tiếng nổ. Bóng dáng của Bạch Tiêu Thuần giống như là mũi tên rời cung, trong chớp mắt đã lao đi thật xa. Một đường thứ gì ngăn cản thì đều bị đập bay, khiến cho vô số cát đá rơi vào trên người hắn đều bị tan vỡ, bị phá hủy. Thân thể hắn chợt chạy ra khỏi phạm vi bão cát này. Hoàn toàn không có một chút do dự nào. Sau khi Bạch Tiểu Thuần lao ra, tốc độ vẫn giữ nguyên. Trực tiếp một hơi thở Bay ra ngoài mấy trăm dặm Lúc này trong đồng hắn Vẫn còn khiếp sợ Mới quay đầu nhìn về phía trong thiên địa đằng xa Bão cát nơi đó kinh thiên Giống như là nối liền trời đất Đứng ở vị trí này nhìn lại Có thể thấy phạm vi bão cát này rất rộng Trong đó mơ hồ có tiếng đồ vang truyền tới Còn có những tìa chớp Giống như đang chạy ở bên trong bão cát nơi này Địa điểm thiết luyện này Cũng quá là kinh khủng đi Bạch Tiều Thuần mở to mắt Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, hắn có thể xác định, ở trong bão cát đó, bất kỳ một nguyên anh nào cũng sẽ phải duyệt vong. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt, tuyệt đối sẽ không có khả năng sống sót. Còn có cả truyền tống trước đó nữa, loại cảm giác bị kéo lại như vậy, không biết gấp bao nhiêu lần so với truyền tống trận bình thường. Dựa theo suy tính, điều này nó rõ ràng hoặc chính là phạm vi truyền tống lần này cực lớn, tới mức không cách nào có thể hình dung, hoặc là chính truyền tống đến nơi này. Cần phải phá vỡ vách ngăn đầy Không cách nào có thể tưởng tượng được Thời điểm bạch tiểu thuần kinh hãi Đối với việc này Đi tới nơi này Hắn ít nhiều có một ít thối hận Nhưng vừa nghĩ thất thọ nguyên đan Hắn lại hung hăng cắn răng một cái Thân thể thoáng một cái Tiếp tục đi về phía trước Trên đường đi Hắn cũng thử sử dụng pháp bảo Hắn phát hiện Tuy tối đựng đồ có thể mở ra bình thường Nhưng mỗi lần lấy ra cũng để vào vật phẩm Đều sẽ tiêu hào không ít linh thực Địa điểm thiết luyện này Pháp bảo lấy ra thật giống như bị ngăn cách, không cách nào có thể thi triển giống như phế phẩm. Đồng thời, lần này truyền tống, hiển như là phân tán gần như nghìn tu sĩ của bốn mạch trong phạm vi địa điểm thi luyện này. Nơi đây lại cực lớn, bọn họ muốn gặp nhau, phải xâm vận khí. Chỉ có điều cũng may ngọc giàn truyền âm có thể sử dụng được, chỉ là phạm vi của nó có chút nhỏ đi quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm thụ một chút sóng dao động từ bên trong ngọc giàn truyền âm. Dựa theo tu vi thiên nhân quán Lập tức phán đoán được Phạm vi ngọc giản này đã thu nhỏ lại Tới mức bên trong ngàn dặm Mà vượt quá ngàn dặm Tin tức lại không thể truyền ra được Ngoại trừ những điều này Địa điểm thiết luyện này còn có một tình huống Khiến cho người ta cảm thấy không ổn Đó chính là linh lực So với bên ngoài Linh lực ở đây có mức độ chênh lệch quá lớn Cực kỳ loãng Có thể tưởng tượng được tất cả những điều này nhất định Sẽ khiến cho gần như tất cả tu sĩ Đều không mấy thích ứng được Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Linh lực không phải vấn đề Ở đây dù là linh lực có loãng đi nữa Nhiều nhất là không khác biệt lắm so với man hoang mà thôi Bạch Tiểu Thuần ở man hoang sinh hoạt nhiều năm Sớm đã thành thói quen Khiến cho linh lực của mình yên tĩnh xuống Thời gian cần thiết Mới có thể bạo phát ra Hống hồ quan trọng nhất chính là Lực lượng thân thể quán cường hẳn Cho dù không cần tu vi thần thông Chiến lược quán cũng vẫn là thiên nhân Chỗ nguy hiểm như vậy Đám người hầu tiểu muội Trương Đại Bàn Tống khuyết bạch T Nhất định sẽ gặp nguy hiểm Bạch tiểu thuần nghĩ tới đây Lại nghĩ đến khí thức âm u lạnh lẽo Ở trên người hầu tiểu muội Không biết có phải là do mình gặp ảo giác hay không Hơi thở quán nhất thời trở nên gấp gáp Hắn có chút nóng đầy Lấy ra ngọc giản truyền âm Không ngừng truyền tới tin tức Cứ như vậy Chỉ cần có người ở trong ngàn dạng quanh ngắn Liền có thể nhận được hắn truyền âm Nếu đáp lại Cũng có thể nhanh chóng chạy tới Ở bên trong nơi thi luyện chia làm 4 khu vực Theo thứ tự là sa mạc Đầm lầy, bình nguyên, rừng cây Bốn khu vực này Không phải đan xen lại cùng một chỗ Mà là từng dãy núi ngang dọc ngăn cản phân ra Toàn bộ phạm vi to lớn Không nói là vô biên vô hạn Nhưng có thể nói là diện tích mênh mông vô hạn Cùng lúc đó Ở nơi thí luyện này cất giấu nguy cơ kinh người Ở bên trong bốn khu vực này Bất luận là thiên tai giống như bão cát vậy Hay là một ít tồn tại kỳ gì Đều sẽ hình thành phá hủy Gần như là diệt sạch đối với tất cả những người đến đây Nếu như Trước khi đám người bốn mạch tiến vào đây Chỉ là có chút phán đoán đối với độ khó của nơi thí luyện này Như vậy hiện tại Sau khi bước vào nơi đây Gần như tất cả tu sĩ của bốn mạch Mỗi người đều hoàng sợ vô cùng Tâm thần càng chấn động máy điện Nơi thí luyện này Đã không thể dùng hai chữ nguy hiểm để hình dung nữa Ở đây gần như chính là một chỗ Đất chết có đến mà không có về Lúc này ở trong khu vực đầm lầy Vị thiên kiêu Nguyên Anh Đại Viên Mãn Thạch Nghiêm ngạo nghẽ vô cùng của dây mạch Thái Đấu H ám nguyệt tông đang lộ vẻ mặt sợ hãi. Ở trong đầm vô tận này, sắc mặt quán tái nhợt, cẩn thận từng chút một đi về phía trước. Áo quán đã bị rách, thậm chí trên người cũng không thiếu vết máu. Từ sau khi bị truyền từ nơi đây, hắn tận mắt thấy được cái chết ba lần. Trọng điểm, còn là những tồn tại giết người ẩn nấp ở bên trong đầm lầy, chính là một đám sinh linh giống như điểu vậy. Bình thường, trong phút chốc con đồng thời chen chúc tới, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của một tu sĩ Sau một lần hít thờ khiến con đìa này đều chui vào đầm đầy Lưu lại Chỉ có một cái xác khô Không có một chút máu nào Thời điểm những cái xác khô này ngã xuống đầm lầy Bị chìm xuống Sẽ bị một ít tiêu trùng Sẽ bị một ít tiểu trùng Có hình dạng như sợi tơ Nhanh chóng chui vào bên trong cơ thể của xác khô Giống như là bên trong xây tổ Tất cả những điều này Khiến cho vị thiên kiêu thái đấu hám nguyệt tông này Phải một đường không ngừng kinh hồn Không chỉ có như vậy Vị tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn của Nam Mạch Long Đằng quỷ Hải Tông cũng như vậy Vị tôn ngô kia Toàn thân màu xanh Thoạt nhìn giống như là lệ quỷ Giờ khắc này hắn đang ở bên trong bình nguyên Nhìn xung quanh giống như là mênh mông vô bờ Nhưng thân thể hắn cũng không ngừng run dậy Đứng ở nơi đó càng không dám hoạt động Cho dù chỉ là một bước chân Hắn đã đứng ở chỗ này rất lâu Xung quanh hắn không ngờ tồn tại một đám mũi kinh người Ước chừng là hơn vạn con Những con mũi này Mỗi con đều có kích thước rất lớn, lúc này chúng tạo thành một đàn vù vù bay nhanh ở trên thảo nguyên. Nếu không phải tôn ngô có bí pháp đặc biệt, khiến cho hắn chỉ cần không di chuyển, những con mỗi này sẽ không có cảm giác được sự tồn tại của hắn, sợ là lúc này hắn đã sớm bị chết rồi. Kiều Thiên Vân lôi tông cũng như vậy, lôi nguyên tử, giống như là hầu tử, đang ở bên trong rừng rậm. Nhưng sắc mặt của hắn đã khó coi vô cùng, trên tràn hắn đầy mồ hôi, hắn đang tăng tốc bỏ chạy. Phía sau hắn không ngờ có một đám hầu tử đỏ mắt Bất kỳ một con nào Dường như đều có lực lượng vô cùng Đang hưng phấn truy kích Về phần đám người Trương Đại Bàn Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu, Tà Đạo, Tống Khuyết Đều cũng như vậy Bọn họ bị phân tán ở trong bốn khu vực Thần sắc lo sợ không yên Trong lòng run sợ mức độ nguy hiểm ở nơi thiết luyện này Vượt qua khỏi sự tưởng tượng của mọi người Nhưng lúc này cho dù là bọn họ muốn rời khỏi Thì cũng không cách nào có thể làm được Bọn họ chỉ có thể kiên trì Lấy bảo toàn tính mạng làm việc chính Mà giờ khác này Bạch Tiểu Thuần đang ở trong sa mạc Triển khai tốc độ nhanh chóng bay nhanh về phía trước Đoạn đường này hắn thấy được ở bên trong sa mạc vô tận Có ít nhất 7 cơn bão cát ngập trời Đang chuyển động Tràn uy áp lực Lúc này khiến cho hắn cũng không ngừng kinh hãi Nếu như chỉ là những thiên tai Thì cũng thôi Bạch Tiểu Thuần dựa vào thần thức thiên nhân Còn nhận thấy được dưới nền đất sa mạc này Không ngờ còn che giấu vô số chấn động Những chấn động này cho hắn cảm giác tràn gặp sự hung tàn Còn có vài chấn động như vậy Rốt cuộc có thể so với thiên nhân bình thường Lúc này cho dù Bạch Tiểu Thuần bay nhanh không chung Nhưng hắn vẫn cảm nhận được Ở dưới sa mạc nơi này Những chấn động này có thể so sánh được với chấn động của thiên nhân Đang ở phía dưới cùng mình duy trì phương hướng giống nhau hiển nhiên là tự xem mình trở thành con mùi Nơi thiết luyện này Nguyên Anh căn bản cũng không thể bước vào Ở chỗ này chỉ có tu vi thiên nhân Mà có thể tạo được một ít tác dụng Đáng chết, sử dụng một vị trí đệ tử Có thể tập trung tu sĩ Nguyên Anh bốn mạch ở chỗ này Thìn thôn, hắn đã rốt cục muốn làm gì? Mà nơi đây, rốt cuộc là bí cảnh gì? Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần có phần lo lắng Một mặt đã lo lắng đối với đám người trương đại bàn Một mặt khác lại là lo lắng cho Hầu Tiểu Muội Chỉ có điều nghĩ tới Hầu Tiểu Muội thân là thị vệ Nói như vậy, ở trên phương diện an toàn Hắn nó có thể đỡ hơn so với những tu sĩ bốn mạch bọn họ một chút Trong đồng hắn có chút thả lòng Nhưng vẫn còn lo lắng Hắn muốn nhanh chóng tìm được mọi người Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần Đang nhanh chóng đi về phía trước Bỗng nhiên tâm hắn trật đập mạnh Trong chớp mắt Thân thể hắn triển khai hám sơn trạng Có thể dùng tốc độ một cái chớp mắt bạo phát ra Giống như là Nazi Trong chớp mắt đã xuất hiện cách nơi ban đầu đến trăm trường Gần như ngay trong chớp mắt Khi Bạch Tiểu Thuần giống như di chuyển Lao ra thì trên bờ đất Chuyển đến vài tiếng đổ vang ngập trời Có 8 tàn ảnh trực tiếp từ trong bản đất của sa mạc ẩm ẩm lao ra Phóng thẳng đến chỗ Bạch Tiều Thuần đứng ở lúc trước 8 tàn ảnh này Đều là màu đỏ Lúc này sau khi vổ hụt Bạch Tiều Thuần đập tức lại nhìn thấy rõ hình dáng của bọn chúng Không ngờ đó là 8 con quái vật khổng lồ Giống như dòi bọ phóng đại vô số lần Mỗi con đều có kích thước khoảng trường mấy trăm trượng Toàn thân đầy dịch dính Màu đỏ không có mắt Toàn bộ phần đầu đều là cái miệng cực lớn của nó Có thể thấy từ trong miệng của bọn chúng lan tràn tới phần bụng Là từng hàng răng sắc nhọn Khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình Còn có một con trong đó Trên đỉnh đầu có một cái vòng sáng hư ảo màu đỏ Tàn ra lực kỳ dị Khiến cho thân thể của những con trùng này Chỉ cần vặn vẹo Cũng khiến hư vô phát ra thành âm giống như là bị quật Mà nó tàn ra sóng dao động Cũng là cường hãn nhất Có thể so sánh với thiên nhân trung kỳ Số còn sót lại cũng có thể so sánh với thiên nhân sơ kỳ Lúc này trong khi cuồng bạo Dưới một đòn vô hụt Bọn chúng lập tức chuyển động phương hướng Phát ra âm thanh gạo thét Lại nhắm về hướng Bạch Tiểu Thuần Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần có chút dồn dập Nếu chỉ là 8 con trùng này thì cũng thôi Nhưng hắn lập tức lại nhận thấy được Theo 8 con trùng này xuất hiện Mặt đất bên trong sa mạc Rốt cục có vô số sóng dao động Từ 4 phương tạm hướng Nhanh chóng lao về phía bên này Sợ là không bao lâu nữa Sẽ có nhiều con trùng khác đều lao ra Và nghĩ tới toàn bộ phía dưới sa mạc Tồn tại vô số con trùng này Thân thể của Bạch Tiểu Thuần lại giật một cái, kinh hãi run sợ Hắn cảm thấy mình rơi vào trong hang trùng. Lúc này thoáng một cái, hắn chợt nhanh chóng chạy trốn. Các bạn vừa nghe xong tập số 221 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.